Địch Sầu Phi không ai sánh nổi, luôn có sự tự tin cồng đại, cho rằng mình nắm hết thải trong tay, nhất là vừa đi lên đỉnh cao trong quyền lực ở thành Trung Châu. Nhưng hiện nay cả người lại không ngừng co cóc. Hắn không muốn chết, nhưng Lâm Tịch lại muốn hắn phải chết. Cho nên bất kể hắn cố gắng giấy ruộn như thế nào, hắn cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn chân của Lâm Tịch. Điều duy nhất thay đổi được chính là đống phân chó khi ơi thì càng ngày càng bôi nhiều lên mặt hắn nhiều hơn. Trên đường phố trên mái nhà, những tên thuộc hạ mặc áo giáp màu đỏ của địch xấu phi nhìn người tướng quân thường ngày của mình kính ngưỡng nay lại bị nhục nhã như vậy. Cả người bọn họ không ngừng run rẩy, nhưng không có ai dám tiến lên trước. Ngày hôm nay thì Lâm Tịch đã biến thành sát thần thành trung châu. Trên con phố này đã có quá nhiều đầu người bị nổ tung, máu tươi và áo trắng gần như là bao phủ tầm mắt bọn họ. Bọn họ cũng biết rằng trước khi có quân đội mặc trọng khải hoặc là có thánh sư khác đến, Ha, không thể giết chết Lâm Tịch được. Lâm Tịch phối hợp với Đại Hắc chính là vô địch trong cấp đại quốc sư. Bọn họ cũng không muốn nhìn thấy cảnh đầu của địch xấu phi lại trực tiếp nổ tung dưới chân của Lâm Tịch tự như là một quả dưa hấu. Chiếc xe ngựa từ Trích Tinh lâu chạy nhanh tới đây dừng trước mặt của Lâm Tịch. Đường phố bắt đầu chấn động. Tuyết mỏng trên những mái nhà dần rơi xuống. Thấy rõ bộ dáng của địch xấu phi dưới chân của Lâm Tịch. Nghe được âm thanh của các kỵ quân ở nơi xa. Tên tướng lãnh Trung Châu Quân đang mặc giáp đỏ dẫn đầu đoàn xe ngựa quát lên trói tai, âm thanh chằn gặp sát khí. Lâm Thạch, ngươi dám đại nghịch bất đạo như vậy sao? À, nếu như tao đoán không sai, ngươi chính là Trung Chỉ Quy đệ tử ngoại tộc Trung Gia, nay là con chó của địch Sầu Phi. <cười> ngươi không xứng đáng sống trong thành này, nay lại dám xuất hiện trước mặt ta sao? Lâm Tịch bình tĩnh nhìn tên tường lãnh trung châu vệ đang quát mình bình tĩnh cười cười. Vừa nghe thấy Lâm Tịch nói tên của mình ra, còn chưa kịp nghe những lời phía sau. Tên tường lãnh trung châu vệ này liền biết mình đã làm sai rồi. Thần sắc đáng sợ trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi thuật độ. Hắn hét to một tiếng, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, luôn cuống bỏ trốn. Chỉ là đối với Lâm Tịch, việc tên đệ tử ngoại tộc trung gia này đến nay mới tỉnh lại là quá chậm. Chậm đến mức không biết tình thấy hiện nay là như thế nào. Trong nháy mắt thân thể của Trung Chỉ Quy rời khỏi chiếc xe ngựa đó, thì một luồng ánh sáng đen đã phủ xuống chiếc xe ngựa. Xe ngựa bị tách ra, mi tâm của Trung Chỉ Quy thì cũng tách ra. Khi Mã Lâm Tịch vừa nói xong những lời kia thì thi thể của Trung Chỉ Quy đã rơi xuống đất, máu tươi chảy rộng ra. Một bóng người hiện ra trong chiếc xe ngựa và bị tách ra làm hai, chính là lãnh thu ngữ. Mặc dù Anh từ thánh sư kịp thời chạy tới cứu được nàng, nhưng bởi vì hồn lực bộc phát quá mạnh mẽ nên nàng vẫn còn hôn bê Lâm Tịch mặc bộ trường bào tế thi màu đỏ. Một người là thanh niên cao ngất anh tuấn, một người là cô gái xinh đẹp nhất có thể sánh ngang với đá hoa diễm lệ trong thành Trung Châu. Khung cảnh tựa như là người thanh niên đó đi cướp dâu vậy. Nhưng khung cảnh lúc này lại không để cho bất cứ thể nào cảm thấy nhu mì mà chỉ có bi thương. Lâm Tịch bắt đầu sáng lên phát ra quang minh. Ánh sáng tinh khiết từ giữa ngón tay của hắn chảy ra ngoài rơi vào trên người của Lãnh Thu Ngữ. Lãnh Thu Ngữ mở mắt ra. Nàng thấy được Lâm Tịch đang cười với mình, cười một cách đi tráng. Sau đấy nàng bắt đầu rơi lệ. Chúng ta có nhiều chuyện cần làm hơn. Lâm Tịch không nói quá nhiều, chỉ là nhìn nàng bình tĩnh hỏi: Người muốn tự tay giết địch, báo thủ choán, hay là ta giúp ngươi trực tiếp giết luôn?" Lời này vỡ ra khỏi miệng thì tất cả quan viên tướng lãnh nghe được đều cảm thấy lạnh như băng giá. Lãnh thu ngữ không nói gì, chỉ đi về phía Lâm Tịch và địch Sầu Phi. Trên một mái hiên đằng xa có một tiễn dư luôn tập trung vào Lâm Tịch, lúc này lại bất giác nhìn sang lãnh thu ngữ. Cánh tay quán khẽ buông lòng, lập tức có một cây tên bắn ra khỏi tay. Nhưng mà ngay nháy mắt đó, Lâm Tịch lại lạnh lùng nhìn thoáng qua vị trí của hắn đang ẩn đúc. Sau đấy hắn lập tức chết đi. Bởi vì trong thành Trung Châu này còn chưa có tiến sư mạnh hơn Lâm Tịch Đừng Rất nhiều người thê lương hét lên Lãnh thu ngữ do cao trưởng kiếm Lâm Tịch đưa cho mình thuốc, thuốc, thuốc, thuốc, thuốc, thuốc Bây giờ thì ý thức của địch Sầu Phi đã bắt đầu mơ hồ Hắn ta tự như là tên Thánh Sư Đại Mãng trước kia vậy Quá lưu luyến tính mạng của mình Muốn có giải dược Phát ra những âm thanh rất là khó hiểu Ở thuốc Thuốc, thuốc, thuốc. Nghe thấy vậy thì Lâm Tịch cũng bắt đầu hát ca. Hắn cười bắt đầu hát những câu từ mà người ở thành Trung Châu không thể nào hiểu nổi Thật ra thì cuộc đời của Lâm Tịch đã không dưới một lần hát qua câu từ trên. Nhưng mà những lần đó, hoặc là có thể nói trong hai lần gần nhất, không có lần nào hát mà hắn cảm thấy chua xót như vậy. Hát một cách ghi thương như vậy, hát vui mừng như vậy, hát giải hạt như vậy. Lâm Tịch hát những câu từ không ai hiểu Trường kiếm trong tay của lãnh thu ngữ buông xuống Chém đỉnh đầu của địch Sầu Phi Trong nháy mắt này không khí thành Trung Châu tựa như đọng lại Người thật sự đã muốn hủy diệt đế quốc Do Trương Vị Trường và Tiên Hoàng cùng nhau thành lập sao Một bóng người lạo đạo đi tới gần Lâm Tịch Đây là Lưu Học Thanh Trong lúc mà các thánh, thánh sư khác còn đang chạy tới đây Giám tiến tới gần Lâm Tịch cũng chỉ có chính thần như là ông ta. Ông ta hiển nhiên là đi rất là gấp gáp, quan phục trên người đầy những vết chơ bẩn. Khuôn mặt của ông ta hiện đang bị sự tức giận và thất độ cực vọng bởi vì ước mơ đã bị vô tình hủy đi bao phủ. Không phải ta muốn hủy diệt Vân Tần. Đối mặt với âm thanh gào thét tựa như là đã điên rồi của lãnh tụ chính thần Vân Tần, Lâm Tịch lại đưa tay chỉ về núi Chân Long đang bị chết trắng bao phủ bình tĩnh nói là người đang ở trong núi kia muốn hủy dịch văn tần. Nếu như ngài có biết suy nghĩ, mong ngài hãy suy nghĩ một chút. Những năm qua học viện Thanh Loan và ta liên tục nhường bước, nhưng cuối cùng nhận được gì? Hắn khiển trách Lưu Học Thanh, lời nói không một chút lưu tình. Sau khi ta rời đi, điều đầu tiên ngài cần phải xác định là ngài đang vì hoàng đế hay là vì văn tần. Lưu Học Thanh Nhìn lâm tịch với khuôn mặt tái nhợt, bởi vì quá mức thương tiếc và quá tuyệt vọng nên âm thanh của ông ta cũng rất là trống rỗng. Ngươi, ngươi còn có thể rời khỏi thành Trung Châu sao? Ngươi phải hiểu rằng không chỉ riêng ta, hạ phó viện trưởng và mọi người ở Học viện Thanh Loan đều muốn ta dẫn ngươi rời khỏi tòa thành này. Chúng ta vì ngươi và Lý Khai Vân mà khai chiến với Hoàng đế, ngươi không thể mặc kệ chúng ta được. Lâm Tịch không trả lời câu hỏi của Lưu Học Thanh, chỉ bình tĩnh nhìn lãnh thu ngữ nhẹ giọng nói. Các lão sư sau ngọn núi đã cẩn thận suy đoán vô số lần. Mặc dù thế gian này có vũ khí ngăn chặn được thần mộc phi hạt, cũng không thể nào ngăn cản chúng ta rời khỏi thành Trung Châu. Lãnh thu ngữ bắt đầu lân tiếng khóc, khóc nhiều đến nỗi cả người nàng co lại. Người nhà của nàng trước giờ đều ở trong hoàng thành Trung Châu, nhưng cho tới bây giờ nghe được những lời của hạ phó viện trưởng thông qua người từng thuật là Lâm Tịch đều được tâm tình của các giảng viên cũng như là đồng học của học viện Thanh Loan, nàng mới phát hiện ra họ mới chính là người nhà của mình. Cũng vì cảm xúc dâng trào mà những bi thương chất chứa trong lòng nàng đồng loạt phát tán ra bên ngoài. Nhìn người thấu nữ mặc váy đỏ đang cô đơn khóc một mình, Lâm Tịch bất giác nghĩ tới nữ đệ tử khoa ngự dược ở học viện Thanh Loan cũng chính là người hắn đã đốt một ngọn lửa để tỏ tình ý. Hắn nghĩ tới Lý Khai Vân Ngượng ngùng trước kia. Nghĩ tới cảnh tượng mình đã từng đứng trước mặt đồng học tựa như là băng xương đang khóc bên cạnh mình. Lúc đó mình còn nói ra những lời từ tận đáy lòng, mong nàng có thể chú ý tới Lý Khai Vân một chút. Cả người hắn khẽ run sẩy một cái. Ánh mắt của hắn tập trung lên bầu trời bao la trên cao. Một luồng ánh sáng vàng xuất hiện giữa không trung. Một tiếng phượng kêu phá rách cả trời xanh vang rội khắp nơi. Rất nhiều người trong thành Trung Châu khiếp sợ ngẩn đầu nhìn lên bầu trời. Tất cả bọn họ đều nhìn thấy một con phượng hoàng màu vàng đang tức giận mà bi thương giống to, mang theo vô số ánh sáng màu vàng từ trên không trung đáp nhanh xuống. Một đám lãnh trung châu vệ đang trắng cả mặt những con phượng hoàng màu vàng đang bay tới chỗ Lâm Tịch. Đại nhìn trường bào màu đỏ Lâm Tịch đang mặc, biết rằng mình và rất nhiều người khác đã quên đi một chi tiết. Trước khi mà Vân Tần lập quốc 10 năm, Trương Viện Trường mang theo đại hắc lần đầu tiên tiến vào thành Trung Châu cũng không phải chỉ có một một người đi theo ông ta còn có uy ương và một con kỳ lân. Mà hơn 60 năm sau, Lâm Tịch mang theo đại hắc tiến vào thành Trung Châu và cũng có hai con đồng bạn, một con là Tam Phi Hắc Hồ Miêu, một con là Trị Tinh Thiên Phượng. Nếu như là một con phượng hoàng đang bay trên không trung mà mọi người có thể nhìn thấy rõ, như vậy thể tích của nó tuyệt đối sẽ không quá nhỏ. Hiện giờ con Trị Tinh Thiên Phượng màu vàng đó còn chưa rơi xuống đất. Nhưng mà hai cánh của nó đã trải rộng ra dài đến gần 3 thước. Trong nháy mắt này thì tên tướng lãnh Trung Châu về, biết lâm tịch cố ý kéo dài thời gian đến thành Trung Châu đến 20 ngày, sau đấy lại đi lại trong thành Trung Châu hơn 10 ngày, không phải chỉ vì muốn tu vi của mình đột phá đến đại quốc sư, mà còn chờ đợi con trụy tinh thiên phượng này. Trong truyền thuyết thì một con trụy tinh thiên phượng nếu trưởng thành, một khi mà xài cánh rộng ra có thể kéo dài đến 7 thước, hiện nhiên là con trị tinh thiên phượng này chỉ có thể coi là con nhỏ thôi. Nhưng so sánh với lúc còn ở hành tinh Nam Lăng, con trị tinh thiên phượng này thật sự là lớn quá nhanh. Cũng chỉ có Học viện Thanh Loan mới có thể có biện pháp giúp một con yêu thú trưởng thành nhanh hơn bình thường. Cho nên tên tường lãnh Trung Châu vệ này cũng có thể nhận ra lần báo thủ này không chỉ có một mình lâm tịch nổi điên, mà hắn còn được cả Học viện Thanh Loan ủng hộ, chính là kế hoạch và ý chí của Học viện Thanh Loan. So sánh với tên tổng lãnh trung châu vậy này, hiển nhiên là trong thành Trung Châu còn có rất nhiều người thông minh. Cho nên rất nhiều người hiểu được lý lẽ này. Nghĩ đến vùng đất trong truyền thuyết kia trước giờ không có tranh giành quyền thế ở thế gian, nhưng nay lại bị bắt đối lập với cả đế quốc. Những người hiểu được lý lẽ trên thì bất giác cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. So sánh với những người trong thành Trung Châu, Cát Tường là người đầu tiên cảm nhận được đồng bạn của mình đã đến. Nên nó yên tâm co rút vào ống tay áo của Lâm Tịch, xoay xưa ngủ một giấc. Phượng Hoàng Vân Tần được chiến hỏa không ngừng đuôi lớn, mang theo ánh sáng thần thánh mà uy nghiêm đáp xuống. Ở dưới hai cái chân của nó có buộc chặt hai cái đai lưng màu vàng. Lâm Tịch và Lãnh Thu Ngữ buộc chặt mình vào trong hai cái đai lưng đó. Phượng Hoàng màu vàng lại kêu vang một tiếng bay lên trời. Mặc dù đã không phải là chú chim nhỏ hay tức giận như trước nữa, Mà đã bắt đầu trở thành một con phượng hoàng chân chính, nhưng việc trở theo hai người nặng như vậy viễn khiến nó phải cố hết sức, chỉ là tốc độ của nó không hề bị giảm đi. Lâm Tịch đặt tay lên Đại Hắc. Tất cả người tu hành trong con phố này muốn ra tay lập tức giữ người. Bộ trường bào màu đỏ trên người Lâm Tịch trong nháy mắt này biến to lên, rách vang, tựa như là một đoá sen hồng nở rộ. Hồi lực trong cơ thể hắn bộc phát một cách kinh khủng thậm chí là còn mạnh hơn và nhanh hơn khi mà ảnh tử thánh sư và địch tộc phi bộc phát. Một luồng ánh sáng màu đen quét ra, che khuất cả nửa bầu trời. Trong hoàng thành ở nơi xa có một con thần mộc phi hạc vừa bay lên không lâu, định phóng tới chỗ đâm tịch, lập tức thét lên kinh hãi và bị luồng ánh sáng màu đen đánh trúng. Bản thân thần mộc phi hạt thật sự không thể nào chịu nổi sức mạnh như vậy nên bị nổ tung ngay giữa không trung. Mấy người tu hành ở trên con thần mộc phi hạt này từ trên cao rút xuống, cả người cứng ngắt như là một tảng đá, mạnh mẽ nẹn vào mái nhà trong thành Trung Châu, tạo thành vô số máu thịt nát vụn trải dài khắp nơi. Không có một con thần mộc phi hạt nào sám bay lên nữa, nhưng hồn lực trong cơ thể lâm tịch lại chưa cạn kiệt. Một lần nữa luồng sáng đen kia hướng về phía hoàng thành, bởi vì khoảng cách quá xa xôi nên luồng ánh sáng màu đen kia không thể uy hiếp đến bất kỳ một người nào, thậm chí là khó lòng bắn chính xác được nhưng một tiếng động khủng khiếp vang lên. Một đoạn tường thành đang trong thời gian sửa chữa dường như là bị một cây bút khổng lồ quét phải, xuất hiện một khe rãnh thật là sâu, dài, chọc đến tận đáy. Ai cũng biết là thành Trung Châu còn có thánh sư, thậm chí là một cường giả mạnh mẽ như là Nghe Hạc Niên. Lâm Tịch căn bản không thể nào dùng hồn lực phá lực được, nên chỉ có thể rời đi. Tuy nhiên, khi nhìn vào luồng ánh sáng màu đen và ánh sáng vàng trên trời cao, Rất nhiều người cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, tự hỏi ai có thể ngăn cản Lâm Tịch đây? Liệu có ai biết rằng khi nào hắn sẽ quay lại? Phượng hoàng màu vàng và Lâm Tịch càng lúc càng bay xa con phố nhốm đầy máu tươi đó, cuối cùng là hoàn toàn biến mất khỏi tầm bắt mọi người. Chỉ có một thi thể địch xấu phi bị chặt đầu đang bị cắt hóa. Ngoài ra còn có một cái dương sắt được mở tung ra đặt trên mặt đất, tựa như đó là một khuôn mặt lớn đang cười nhạo chúng sinh. Còn những người đang mặc quần áo màu đỏ đứng trên con phố lại không biết nói gì cả. Chỉ cảm thấy việc mình ăn mặc như vậy thật là quá buồn cười, lố bịch. Thông hoàng màu vàng biến mất khỏi tầm mắt mọi người ở thành Trung Châu. Tại đường phố bị nhuốm máu, những tên thuộc hạ của địch xấu phi bắt đầu với lấy thi thể của địch Sầu phi, cảm thấy cực kỳ bi thương. Tiếng vó ngựa như là sấm rừng lại, cả thành Trung Châu chợt yên tĩnh. Rất nhiều người tu hành trong thành Trung Châu nhìn phương hướng Lâm Tịch biến mất, trầm mặc không nói. So sánh với nhiều người tu hành khác, người tu hành trong thành Trung Châu thực sự kiêu ngạo hơn. Họ kiêu ngạo là vì việc sinh tồn ở thành Trung Châu, trung tâm của Vân Tần, Hùng Thành lớn nhất thế gian là việc không dễ. So sánh với các tòa thành khác, sinh sống được ở thành Trung Châu là việc có hơn rất nhiều. Họ kiêu ngạo là vì bản thân thành Trung Châu cường đại. Qua nhiều năm như vậy, cho dù là thánh sư mạnh mẽ, cho dù là người tu hành của thánh địa tu hành như là núi điện ngục, cũng không dám bước chân vào thành Trung Châu. Sau khi mà Trương viện trưởng rời đi đã không còn bất cứ ai dám tàn sát tứ vương ở thành Trung Châu mà có thể bình yên vô sự rời khỏi. Nhưng Lâm Tịch xuất hiện ngày hôm nay lại phá vỡ quy luật này. Hơn nữa cộng thêm việc lúc trước có đại trưởng lão núi luyện Ngục xuất hiện trong hoàng thành, nên những người tu hành này bắt đầu cảm thấy thành Trung Châu đã không còn là thành Trung Châu như ban đầu nữa. Mà họ lại lạnh lẽo nghĩ rằng qua nhiều năm như vậy rồi, điều khiến tu hành cấp bậc đại trưởng lão núi luyện Ngục không dám vào thành. Là do người tu hành ở thành Trung Châu hay là do người tu hành ở sân mạch đăng thiên đây? Vô số quyền ký trong thành Trung Châu trầm mặc. Có không ít người trong bọn họ cảm thấy vô cùng hối hận. Phần lớn thì bọn họ đã từng trải qua thời trai trẻ phóng túng làm việc điên cuồng, nhưng sau khi đánh mất thứ gì đó, họ mới cảm thấy chân quý. Đây cũng là sai lầm mà người trẻ tuổi nào cũng thường xuyên mắc phải. Trong đại điện vô cương ở núi Trần Long, Hoàng đế Vân Tần mặc lăng bào màu vàng nhìn trầm chầm, chầm thành trung châu trước mặt mình. Nhìn thấy thần mộc phi hạt bị luồng ánh sáng màu đen kia đánh tan, hắn đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn lại không tỏ ra tức giận hay là mất mát, ngược lại còn cảm thấy cuồng nhiệt và mừng rỡ. Bởi vì đây chính là kết quả mà hắn hy vọng nhìn thấy. Từ hôm nay trở đi ý chí của hắn chính là ý chí của Vân Tần, hắn có thể làm việc tự do mà không cần cố kỵ gì nữa. Trường viện trưởng và viện thanh loan ngươi mới tồn tại ở vân tần được bao nhiêu năm cơ chứ. Thiên hạ là lãnh thổ của vương quyền, là thiên hạ của chấm. Điều này đã tồn tại bao nhiêu năm cơ chứ. Thần sắc điên cuồng và lãnh khóc tràn gặp khuôn mặt quán, một giọng nói lạnh lẽo vô cùng chuyển sang ngoài. Chấm cũng muốn nhìn thử sự kính sợ trong 60 năm của ngươi có thể đối địch với dân ý hơn ngàn năm hay sao. Đại hát tái hiện trong thành Trung Châu. Hai luồng ánh sáng đen cuối cùng càng khiến thành Trung Châu bị bao phủ trong bóng tối. Nê Hạc Niên là một trong những người giả nhất ở thành Trung Châu. Năm xưa lão ta chỉ là một người tu hành vô cùng bình thường. Vào năm mà Trương viện trường bước chân vào trong thành, lão từng tận mắt nhìn thấy chân viện trưởng quyết đấu. Hôm nay uy lực của đại hát được tái hiện lại, tất nhiên lão ta phải quan sát. Lão ta cũng là người có khả năng giữ lâm tịch lại nhất. Nhưng lão ta cũng là người hiểu hai chữ tướng thần có ý nghĩa như thế nào nhất Cho nên lão ta cho rằng mình xuất hiện hay không Có lẽ cũng không thay đổi được kết quả cuộc chiến này Hơn nữa nguyên nhân quan trọng nhất chính là lão cũng giống như là hoàng đế Đang bị thời khắc huy hoàng nhất, quan trọng nhất cuộc đời mình chiếm lấy Dựa theo cách nói của các thánh sư cường đại nhất như là Trung Thành hay là Hạ Bạch Hà Trong những cuộc chiến thánh sư đặc sắc nhất thế gian này Thân thể nghe hạt niên đã bị những ám thương không thể nào hồi phục lại như cũ. Ám thương này không giống như là những vết chẹo ngoài da hay là các vết xước bên ngoài thân cây. Chỉ cần qua nhiều thời gian sẽ tự chắc phải phục hồi như cũ. Mà đó chính là một gốc sẽ đã thực sự chết đi. Chỉ còn chờ khoảnh khắc đốn ngã xuống đất thôi. Nhưng trên đời này lại có một cấp bậc tu hành vượt qua cả Thánh Sư. Cấp bậc đấy cao đến mức ngay cả các Thánh Sư cũng cảm thấy rất là mơ hồ thậm chí trên thế gian này chỉ có vài người biết đến. Những người đấy không thể nào ngờ rằng ngoại trừ bọn họ ra, Ngươi Hạc Niên lại tiếp tục gặp được nhiều cường giả như vậy, thậm chí là đối thủ như Đại trưởng lão núi lệch ngục Trận chiến này khiến thân thể của Ngươi Hạc Niên càng bị ám thương nghiêm trọng hơn. Nhưng mà cũng nhờ cuộc chiến đấy mà Ngươi Hạc Niên là có cơ hội của đời mình. Cơ hội lần này giúp Ngươi Hạc Niên như là biến thành một người đã tìm ra ánh sáng trong bóng tối nhiều năm, nhưng rốt cuộc đã tìm được ánh sáng. Hiện giờ trong thế giới cảm giác của lão, ánh sáng bình minh đã từ những khai hở cửa sổ chiếu thẳng vào bên trong. Chỉ cần lão ta nguyện ý, lão ta có thể đẩy cánh cửa đáy ra bất cứ lúc nào, thấy được bình minh ở bên ngoài. vượt qua thánh sư, trở thành một người như là hạ phó viện trường và trưởng giáo núi luyện ngục, chính là mục tiêu duy nhất lão ta luôn theo đuổi. Chỉ là khi đã thật sự đối mặt với cảnh giới đó, lão ta lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, một nỗi sợ khổng lồ. Tự hồ là sau cánh cửa đấy, đằng sau sức mạnh khủng khiếp lão ta luôn mong chờ lại luôn có một thứ rất là đáng sợ được chờ trực. Cảm giác sợ hãi này khiến lão ta, một thánh sư đỉnh phong đã có tâm tính kiên định tới cực điểm, cũng không dám hành động, thậm chí phải chờ đến cội cuối cùng. Chỉ luồng ánh sáng đen quét ngang tưởng thành đang xây dựng do lâm tịch bắn ra lần cuối cùng đã trở thành cội cuối cùng của lão. Luồng ánh sáng màu đen đấy khiến lão ta một lần nữa nhớ lại sự cường đại của trương viện trưởng năm xưa, khiến lão phải mong ước, phải khát khao vật qua. Lão có thể cảm nhận được, ngờ, trong luồng ánh sáng đen cuối cùng đấy chính là tâm tình của Lâm Tịch, một tâm tình vượt qua mọi dũng khí, đứng trên đỉnh cao thế gian. Ngay khi mà Phượng Hoàng Vân Tần màu vàng bay ra khỏi thành Trung Châu, Nguyên Hạc Nhiên đang đứng thẳng trên đỉnh một tòa lầu nào đấy trong thành Trung Châu bắt đầu tàn phát ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng do lão ta tỏa ra càng lúc càng đậm, khiến cho người ta không thể nhìn thấy rõ quần áo của lão, không thể nhìn thấy khuôn mặt của lão. Ánh sáng màu vàng ngưng tụ lại, biến thành một cột sáng màu vàng trong suốt, tựa như là quanh người lão ta đang được một cột sáng màu vàng trong suốt bao phủ. Vàng thành Trung Châu chợt nổi lên gió lớn. Gió từ bốn phương tám hướng tụ tập xung quanh tòa lầu của lão ta đang ngồi. Vô số người tu hành trong thành Trung Châu kinh hãi nhìn về tòa lầu của Nghê Hạc Niên. Bọn họ nhìn thấy gió lớn quấn theo vô số tuyết trắng Và trong tuyết trắng đấy lại ẩn chứa một loại ánh sáng trong suốt Thậm chí còn sáng hơn cả tuyết trắng Loại ánh sáng trong suốt đấy cùng với gió lớn Truyền thẳng vào trong người của Nghe Hạc Niên Thân thể Nghe Hạc Niên tự như là một sơn động cực lớn Dung nạp hết thầy Không biết qua bao lâu Thân thể của Nghe Hạc Niên đã bị tuyết trắng thật dày bao phủ Biến thành một người tuyết Âm uhm. Một tiếng động lớn vang lên Tòa lâu này tự nhiên là bị vô số mũi tên xuyên thùng trật vỡ vụn, sụp đổ. Nghe hạc niên rớt xuống nền đất đầy đá sỏi. Từng màng, từng màng tiết trắng thật dày rớt xuống khỏi người của lão. Nghe hạc niên hiện ra, dung mạng của lão ta hiện giờ thậm chí còn già nua hơn trước. Lão ta chậm rãi vườn hai tay. Lão thấy trên đôi tay của mình đầy những nếp nhăn sâu hẳn như là đau khắc. Một nụ cười bi thương xuất hiện trên khuôn mặt của lão. Lão ta rốt cuộc hiểu rõ tại sao qua nhiều năm như vậy, trưởng giáo núi luyện ngục, chỉ từng ra tay một lần khi phải đối phó với lý khổ. Lão ta cũng hiểu được nỗi sợ khủng khiếp mà người tu hành Đại Thánh Sư phải đối mặt là gì. trong thành Trung Châu đang bị tuyết trắng bao phủ, thiên ma ngục nguyên sau núi luyện ngục vẫn là một khung cảnh ngọn lửa ngất trời và khói đen khắp nơi. Vùng đất không thể biết căn bản không nhìn thấy cuối này, tự như đang có hơn một vạn đại trưởng lão núi luyện ngục không ngừng bộc phát hồn lực, tàn phát ra sức mạnh khủng khiếp. Trương Bình và hơn 10 tên thần quan núi luyện ngục mặc áo bảo đỏ đang đi trong vùng đất không thể biết này. Mặc dù trong những người này chỉ có bộ trường bào của Trương Bình là có phù văn hình gọn lửa. Còn hơn mười tên thần quan mặc áo bảo đỏ kia chỉ là những đệ tử bình thường nhất trong núi liệt ngục. Nhưng vào lúc bình thường, cho dù là tên thần quan bình thường nhất ở núi liệt ngục, họ cũng có một sự kiêu ngạo mà không phải ai cũng có thể sánh kịp. Tuy nhiên vào lúc này đây thì hơn 10 tên thần quan mặc áo bảo đỏ và trung bình lại rất là chật vật. bọn họ như là những con kiến đang bò đi trong nồi lẩu, cảm thấy sợ hãi vô cùng bao phủ tầm mắt bọn họ là những miệng núi lửa khổng lồ thả ra khói đen, bốn phía đều như nhau. Phía dưới chân bọn họ lại là dung nham đỏ rực toàn bộ đều từ trong những cái khe nối tiếp với núi lửa chảy ra bên ngoài. Cứ thỉnh thoảng lại có một số tảng đá được dung nham ngưng tụ lại, từ trên những ngọn núi lửa phun trào đằng xa phun ra rồi rơi xuống, tự như là một ngôi sao băng. Thoạt nhìn cứ tưởng rằng các tảng đá dung nham đó vô cùng vững chắc. Nhưng mà thật ra thì bọn chúng đang di động trên những dòng dung nham, và bất cứ lúc nào cũng có thể chìm xuống bên dưới. Thân làm đệ tử hạch tâm được núi luyện ngục tin tưởng. Khi mà Trương Bình rời khỏi núi luyện ngục, tiến vào thiên ma ngục nguyên, hắn ta phải giám thị tổng cộng là hơn 30 tên thần quan mặc áo bảo đỏ và rất nhiều đệ tử tạp dịch khác. Nhưng sau hơn 10 ngày xâm nhập sâu vào bên trong thì cuối cùng cũng chỉ còn hơn 10 người bọn họ. Đây mới là địa ngục. Và ai cũng muốn trở về Nhưng nếu như là không thể tìm thấy vật có giá trị đối với núi luyện ngục Hoặc là không thể hoàn thành nhiệm vụ thăm dò khu vực này Không có người nào có thể trở về được Ôi! Đây! Đây là cái gì vậy? Ngay vào lúc này có một tên thần quang mặc áo bảo đỏ đang đi phía trước Đột nhiên vui mừng và rung động hết to lên Cầm miệng Trương Bình quát lên một tiếng Trong thiên ma ngục nguyên này thì theo kinh nghiệm của núi luyện ngục Chỉ cần có bất kỳ ai trong đội ngũ thăm dò bất ngờ lên tiếng Rất có thể sẽ mang tới vận rồi Kèm theo đó là nguy hiểm khổng lồ không biết Tên thần quang mão bảo đỏ kia không dám nói lời nào nữa Nhưng mà cả người lại không ngừng rung động Trương Bình và tất cả thần quang khác đi lên ngọn núi hắn đang đứng Sau đấy tất cả đồng loạt cắn chặt răng Nhưng mà hai hàm răng lại không ngừng va vào nhau lách cách Bọn chúng nhìn thấy đằng trước có một sơn cốc bị hãm sâu xuống Trong sân cốc thì có một dòng sông nham tương chảy quanh co. Dọc theo dòng sông nham tương đó thì có một ngôi đền màu hồng đen đang đứng sừng sững. Mặc dù là xung quanh chỉ có vài vách tường đồ nát nhưng mà chúng vẫn cao đến 8 trượng. Tuy nhiên điều khiến bọn họ giật mình không phải là đống tàn tích đó mà chính là tại một nơi trong sân cốc có một khối đá màu đen lớn đến khoảng mười mấy thước. Dòng sông nham tương đấy vây quanh tảng đá màu đen lớn đó. Tảng đá màu đen này có hình dạng như là mặt người khổng lồ. Một khuôn mặt tràn đầy ma tính, trông rất giống với một khuôn mặt của đại ma vương được miêu tả trong điển tịch của núi Liệt Ngộ. Năm người các ngươi, đi xuống bên dưới đi. Trương Bình hít một hơi thật sâu. Không khí cay độc nơi này khiến cổ họng và phổi quán tượng như là đang bị đút vào vô số lễ đao nóng hồi. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng ra lệnh với năm tên thần quan đang đứng đằng trước. Năm tên thần quan này lập tức tỏ ra căm phẫn và quán độc. Nhưng lại không có bất cứ ai dám cãi lạnh tên sứ đồ mà áo bào đỏ có khuôn mặt tái nhợt Và mơ hồ còn phát ra ánh sáng màu lam này Bọn họ xuống sườn núi Dựa thát theo vách núi mà đi qua rất nhiều cột khói màu đen Tiến tới dòng sông Nam Tường Năm tên thần quang mà áo bào đỏ đi rất là chậm Mũi chân của bọn hắn gần như là được nhón lên hết cỡ Khẽ lướt qua liền đất không chắc chắn Trung Bình không hối thúc bọn họ Sau khi liên tục sinh sống ở địa phương này hơn 10 ngày, việc dừng lại chờ đợi 10 đỉnh hay là mấy chục đỉnh thật sự là không khác gì nhau. Chỉ là trong nhiều năm tháng người ở núi luyện Ngục tiến vào Thiên Ma Ngục Nguyên thăm sò, lại chưa có ai phát hiện được địa phương quỷ dị như thế. Theo điển tích của núi Liện Ngục, những người đi trước đã từng phát hiện được mảnh vỡ của binh khí, phát hiện một số điển tích, nhưng mà chưa bao giờ phát hiện được tảng đá có khuôn mặt giống như là Đại Ma Vương. Bất kể là phù văn hay là vết tích xung quanh, trung bình ít nhất có thể khẳng định khuôn mặt đó và những tàn tích bên cạnh chỉ là do người tu hành tạo thành hoặc là do chính ma trong truyền thuyết làm nên chứ không phải là do tự nhiên và lúc này thì dòng sông nham tương vây quanh mặt người khổng lồ đó tự như là có tác động đến khiến cho mặt người đấy phát ra ma tính khổng lồ cả bức tượng bắt đầu run rầy năm tên thần quan mặc áo bào đỏ tiếp cận những tàn tích ngay dòng sông rung nham bởi vì trưởng giáo của núi luyện ngục cần sức mạnh hơn Nên lần này bọn họ đã thâm nhập sâu vào bên trong thiên ma ngục nguyên. Hiện giờ lại phát hiện được điều kỳ lạ ở nơi chưa từng ai đến này, có thể hàm chứa kỳ ngộ rất là lớn. Nếu như là phát hiện được, rất có thể địa vị của bọn họ trong núi luyện ngục sau này sẽ hoàn toàn khác. Nhưng bọn họ cũng đồng thời biết rằng chính địa phương chưa từng có ai đặt chân đến trong vùng đất không thể biết này, lại tràn đầy vô số nguy hiểm. Cứ mỗi lần bước một bước trên mặt đất, trái tim của bọn họ lại khẽ đập nhanh. Những đội tạng và cơ quan trong người bọn họ ngày thường hoạt động rất là âm thầm, nhưng bây giờ tất cả lại rộn ràng, tựa như là đang chiến đấu với một đối thủ mạnh mẽ. Ngôi đền màu hồng đen tàn tích cũng dùng đá nhanh thạch xây thành. Các thần quan núi luyện ngục đã đi rất là chậm, rất là nhẹ. Nhưng mà khi đến gần tàn tích ngôi đền, bỗng có một tầng cho bụi từ trên ngôi đền tàn tích đấy rơi xuống. Chỉ cần một chút chấn động nhỏ sẽ làm cho những tàn tích đã bị phong hóa không biết bao nhiêu năm này sụp đổ. Chỉ còn lớn khoảng một thước. Trong khi mà bầu trời sáng tỏ đã bị vô số màu khói đen và núi lừa phun trào ngăn cách, có một số tảng đá màu đỏ cho hiện ra một cách quỷ dị. Tuy nhiên, năm tên thần qua máu bầu cho này vẫn nhìn thấy được ánh sáng phản chiếu quỷ dị. Sau đấy cả năm người đều trở nên cứng ngắc, gần như là không thể hít thở được nữa. Đó là ánh sáng phản chiếu của kim loại lạnh lẽo. Trong khung cảnh màu sắc tràn ngập nham thạch và màu hồng, bụi đất và khói đen như vậy thì chính ánh sáng kim lại đó lại trở nên hết sức là chói mắt. Nam tên thần quan mặc áo bào đỏ này nhìn thấy có một áo giáp hình người, nửa phần ngâm trong dòng sông Nhăm Thạch, nửa phần còn lại nằm cũng trên bờ. Bộ giáp màu xanh được dòng sông Nhăm Thạch không ngừng cọ rửa, nhưng lại không bị biến dạng, thậm chí là màu sắc chỉ hơi ánh đỏ lên. Cố kiểm ném tâm tình kinh hãi và vui mừng như điên, nam tên thần quan này mới hụt hồi tinh thần lại dô tay cao lên. Trương Bình nhao hai mắt lại. Hai hàm răng của hắn khẽ va vào nhau, nhưng hắn cũng rất là cẩn trọng bước xuống bên dưới. Theo dấu chân của năm tên thần quan đã đi trước, hắn đã đến sau lưng bọn họ. Bởi vì đã đến gần dòng sông Nam Tương, nhiệt độ vô cùng kinh khủng, nên mồ hôi trên người hắn không ngừng thoát ra, nhưng hắn lại hít sâu một hơi gần như là nín thở. Hắn là đệ tử khoa Thiên Công Học Viện Thanh Loan cũng từng giám sát các công xưởng ở núi luyện ngục, tiếp xúc với kỹ thuật chế tạo hồn binh của núi luyện ngục, nên hắn có thể khẳng định trên thế gian hiện nay, không có một tượng sư hay là công xưởng nào có thể chế tạo một bộ áo giáp có khả năng chịu nhiệt và ma sát tốt đến như vậy. Hơn nữa hắn nhìn thấy bên ngoài bộ giáp này không có nhang thạch bám vào, điều này cho thấy mặt ngoài bộ giáp còn được xử lý một cách đặc biệt, khiến cho nhang thạch kể cả khi bị làm lạnh thì cũng không thể kết dính. Điều quan trọng nhất chính là hắn nhìn thấy các phù văn ở trên bề mặt áo giáp rất là khác với các phù văn hiện nay. So sánh với loại phù văn vừa sâu vừa thô giáp của thế giới người tu hành hiện nay, rõ ràng là các phù văn này đơn giản hơn rất là nhiều. Ấn tượng đầu tiên của những phù văn này gây cho hắn chính là hồn lực ở bên trong sẽ được vận chuyển dễ dàng và mạnh mẽ hơn. Hắn ra hiệu với 5 tên thần quan ở phía trước. 5 tên thần quan này chỉ có thể tiếp tục đi tới. Khi đã đến gần bộ áo giáp đó, Trương Bình bắt đầu di chuyển. Bộ áo giáp màu hồng xanh đã ở ngay trước mặt của Trương Bình. Trong bề ngoài, bộ áo giáp màu hồng xanh này còn rất là nguyên vẹn, không hề bị tổn thương. Đẩy ra ngoài đi! Hắn trầm thấp ra lệnh với năm tên thần quang máu bảo đỏ. Nam tên thần quang này đều nghĩ rằng bộ giáp trước mặt có thể kết thúc chuyến thăm dò tựa như là ác mộng đối với bọn họ, đồng thời còn giúp địa vị của bọn họ trong núi địa ngục được tăng lên. Nên cả người lập tức run dày vì hưng phấn Nhưng trong nháy mắt bọn họ cuối người xuống Khóe miệng của Trương Bình bỗng nhiên trở nên rất là khó coi Đừng cử động Một tiếng quát khiến cho người nghe khiếp sợ lại từ trong miệng của Trương Bình chuyển ra ngoài ngay lúc này Tất cả thần quan mã bảo đỏ đều lập tức xoay người lại nhìn Trương Bình Trương Bình nhìn bộ áo giáp đó nhất thời cảm thấy có một nỗi sợ lớn lao từ trên bộ giáp phát ra ngoài Chỉ là anh không thể hiểu được tại sao mình lại sợ hãi đến như vậy. Cũng ngay lúc này, từng tiếng quát trầm thấp và kinh hãi lại từ sau đám người của Trương Bình vang lên. Này này này, đó là cái gì vậy? Một tên thần quan bất giác sợ hãi kêu lên. Một người khổng lồ có lớp da màu đỏ đang từ nơi xa chạy đến, vừa chạy vừa la hết. Thân hình của nó tựa như là phía dưới có ba người, phía trên có hai người, chồng chất lên nhau mà tạo thành, vô cùng cao lớn. Khuôn mặt thì tựa như người nhưng lại không có một cọng tóc. Ngoài ra thì trong miệng lại có răng nanh như là lang sói. Hai tay của nó làm lấy một sợi xích thô to. Ở ngay đuôi của sợi xích lại có hai cái lưỡi hái khổng lồ. Khí tức quanh thân của nó vô cùng khủng khiếp. Mỗi khi chạy qua sẽ phát ra tiếng động ẩm ẩm, tựa như là không khí đang bị biến sạc. Nhưng Trương Bình lại là người đầu tiên cảm nhận được khí tức trên người khổng lồ này không phải là người tu hành, mà chỉ là khí tức yêu thú. Đây là một loại yêu thú hình người nào đó Nhưng việc yêu thú lại cầm binh khí như vậy đã hoàn toàn phá vỡ sự hiểu biết của người Thu Hành Sắc mặt của Trương Bình lúc này trắng bạch Bất kể là yêu thú nào nhưng mà chỉ dựa vào khí tức khủng khiếp của đối phương có thể khiến hắn cảm thấy kinh khủng Mặc dù hai bên còn cách xa như vậy Hắn cũng hiểu được mình không thể nào đối địch với đối phương được Gần như là theo phản ứng của bản năng Hồ lực trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển dực lực ẩn sâu trong huyết mạch trong cơ thể bắt đầu chảy xuôi. Trên làn da của hắn mạch máu đã trở nên căng phòng. Các thần quan đứng bên cạnh hắn cũng vội vàng vận chuyển hồn lực. Bởi vì phản ứng tự nhiên của những người tu hành sắp lên chiến này, mà nguyên khí trời đất bên cạnh dòng sông dung nhầm đã bắt đầu trở nên mãnh liệt. Có một luồng khí tức làm chấn động bộ giáp ở ngay bên bờ sông. Sau đấy có một luồng khí tức từ các phù văn trên bộ giáp đấy phóng ra ngoài. Trong nháy mắt này thì Trương Bình bỗng nhiên xoay người. Hắn thấy những phù văn trên bộ giáp đấy bắt đầu sáng lên. Bộ giáp đỏ ban đầu có màu hồng xanh, nhưng mà trong nháy mắt này lại biến thành màu sắt rỉ sét, bên trong còn phát ra ánh sáng màu đỏ, tản phát ra một nhiệt lực kinh khủng hơn cả dòng sông nham tương. Ầm! Uhm, bộ giáp đứng thẳng lên. Nham tương đỏ rực và khí nóng tỏa ra bốn phía. Tất cả thần quan đều hoảng sợ kêu to. Nửa thân dưới của bộ giáp này lúc trước được ngâm dưới nam tương nay đã hiện rõ trước mặt mọi người. Nhưng đấy không phải là hai cái chân, mà là một cơ quan hình tròn đang liên tục xoay tròn. Cũng nhờ có cơ quan hình tròn này liên tục xoay tròn như vậy mà bộ giáp mới có thể xông thẳng lên bờ. Và ở vị trí đáng lẽ phải là hai cánh tay của bộ giáp thì lại không phải là hai cánh tay. Thay thế vào đó là hai cái đầu thú hình dạng kỳ lạ. Trong lấy mắt này thì miệng của hai đầu thú bỗng nhiên đỏ bừng có hai cột lửa song tới hai tên thần quan bởi vì quá kinh hoàng mà còn chưa kịp phản ứng. Trong ngọn lửa nóng rực đấy thì hai gã thần quan này lập tức điên cuồng hét lớn, thân thể cả người tự như là một trang giấy trắng mỏng manh, ngay sau lưng xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, có lửa nhỏ tràn ra bên ngoài. Kẽang một tiếng, một gã thần quan khác nắm chặt trường thương trong tay mình, mạnh mẽ đâm vào bộ giáp tự chuyển động. Nhưng lại không thể nào để lại một vết xước trên thân thể bộ giáp đó. Sức mạnh mẽ ẩn chứa bên trong tợ hồ đã bị cơ quan xoay tròn bên dưới bộ giáp triệt tiêu đi. Lúc này máu trong người trung bình đã trở nên nóng hồi. Huyết nhục và mạch máu trong cơ thể hắn bắt đầu bành trướng, nhưng hắn lại cảm thấy rất lạnh vô cùng. Hắn rất cuộc hiểu được vì sao khi nãy mình sợ hay như vậy. Bộ giáp này thật sự quá nặng, quá dày. Trừ phi là có một người tu hành thân hình nhỏ gọn, nhưng mà sức mạnh hơn người mới có thể mặc vào được. Hoặc có thể nói đó không phải là một bộ giáp. Mà chính là một cơ quan kim lại, một loại cơ quan tương đương với quân sĩ thủ vệ, nhưng hiển nhiên mạnh hơn rất rất nhiều, mạnh đến mức khiến hắn ta cảm thấy, cho dù là mình hoàn thành ma biến thì cũng chưa chắc đối phó được. Thần sắc sầu thảm và bi thương hiện rõ trong mắt của hắn. Trong nháy mắt này không ai biết được hắn đang nghĩ điều gì. Những tên thần quan khác đang bị nỗi kinh sợ làm ngẩn người, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào, đang chờ Trân Bình ra lệnh nhưng trương bình lại im lặng và chạy điên cuồng ra bên ngoài. đích đến của hắn chính là mặt người tự như là ma vương đang bị dòng sông nhâm tương vây quanh. mấy tên thần quan đầu bắt chồng rỗng kia vội vàng chạy theo hắn. khi mà còn cách mặt người hình dạng đại ma vương khoảng vài chục bước, hai cái lưỡi dao đỏ rực quét ngang tới. mấy tên thần quan mà ở bảo đỏ đồng thời hét tên thảm thiết, thân thể đồng thời bị chặt thành hai đoạn. yêu thú hình người giống to lên một tiếng tiếp tục phóng lưỡi dao tới sau lưng của trương bình hiện giờ trương bình đã hoàn thành ma biến hắn điên cuồng hét lên một tiếng dùng hết sức mạnh trong người nhảy lên phóng tới chỗ mặt người khổng lồ hắn cũng không biết mặt người khổng lồ đang bị dòng sông nham tương vây quanh kia là có gì huyền bí nhưng chính tâm tình căm phẫn và tức giận quán lại khiến hắn nghĩ rằng cho dù có chết cũng phải chết trong nơi chưa từng được biết đến ngay nhảy mắt nhảy vào mặt người khổng lồ hắn nhìn thấy mặt người khổng lồ đấy tự như đang cười nhạo hắn Miệng của mặt người khổng lồ luôn mở ra, bên trong là hắc ám sâu thầm, tội hồ thông xuống địa ngục. Một lần nữa thì Trương Bình biến sắc, hắn nhắm hai mắt lại, nhảy vào trong miệng mặt người khổng lồ. Trong nháy mắt cả người hắn rơi vào một hắc ám sâu thầm, hai cái lưỡi đau đỏ thắm liền quét qua nơi hắn vừa biến mất. Và một luồng khi nóng rực từ trong cái miệng mặt người khổng lồ phát ra, tựa như là đại ma vương vừa đánh ợ một cái vậy. Trương Bình rơi vào hắc ám vô tận, không biết đã rớt xuống bao lâu, cả người hắn đột nhiên dừng lại, tựa như đụng phải một ngọn núi lớn. Hắn cảm thấy sau khi thân thể mình đột nhiên dừng lại, sau đấy lại tiếp tục rơi xuống, thân thể chỉnh trong bóng đêm tựa như là đã bị xé nứt ra, cuối cùng hắn không còn tỉnh táo nữa. Hắn rất là sợ, liều mạng dãy sụa, cóc lắp vào van xin Không biết là qua bao lâu hắn từ từ tỉnh táo lại trong hắc ám và yên tĩnh tuyệt đối. Hắn phát hiện mình đang trôi lơ lửng trong dòng nước ấm áp. Sau khi ánh mắt thích ứng với ác ám, hắn có thể nhìn thấy mình đang trôi lơ lửng giữa một đầm sâu. Hắn nhớ lại một vài chuyện, bao gồm cả việc hắn đã nhảy xuống miệng mặt người khổng lồ. Sau đó hắn sợ hãi tới mức bắt đầu phát ra âm thanh khác thường. Bởi vì hắn chỉ đước mắt nhìn quanh đã thấy được bốn phía đầm sâu này. Nhưng cái đầm sâu này lại tựa như là một ống khói dài, bên trong bóng loáng không hề có một chỗ nhô ra bên ngoài. Điều càng khiến hắn sợ hãi và ngước đầu lên trời lại không hề nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Căn bản không biết miệng mặt người khổng lồ này sâu bao nhiêu. Hắn tự như là đã lọt vào địa ngục vậy. Trong khi hắn thở gấp, thì mặt nước xuất hiện một tầng bọt nước. Có rất nhiều sợi dây tự như là rong biển màu đen đang bơi tới chỗ hắn, còn lấy người của hắn. Hắn liều mạng giấy rùa, phát hiện ra mình căn bản không có bao nhiêu ký lực tay chân căn bản không thể nào tháo bỏ được những sợi rong biển màu đen trông rất là bình thường này. đang dùng hàm răng của mình cắn xé như là xã thú. những sợi rong biển màu đen này rất là non tròn, dễ dàng bị hàm răng quán xé mở, nhai lấy. sau đấy thì bọn chúng tự như là biết sợ hãi, đuôi về phía sau. nhưng mà từ những vết tích bị bình cắn xé còn lưu trên miệng, chân bình thấy có rất nhiều nội tạng của con rắn. hắn bắt đầu nôn mửa, nổi điên bơi tới một vách tường bên đầm. Cố gắng trèo lên trên Nhưng ngón tay của hắn căn bản là không thể bấu ví vào được những viên đá chân bóng được Cứ bò lên rồi lại rớt xuống, nặng nề ngã vào trong nước Hắn khóc lớn, muốn lặn xuống đáy nước, xem thử có thể tìm được đường ra hay không Nhưng mà cho dù đã lặn tới mức thân thể không thể nào chấp nhận được nữa Hắn vẫn không thể tìm thấy đáy nước được Hắn gào thét lên như là một người điên, cố gắng trèo lên trên Nhưng lại tiếp tục ngã xuống dưới nước Học viện Thanh Loan và Tiểu Lâm Đại Nhân tuyệt đối không thể vì thù hận cá nhân mà không để đến pháp luật. Tiểu Lâm Đại Nhân làm như vậy chắc chắn là có lý do của mình. Vua mở phạm pháp, sở như thường dân, phụ thân. Đây không phải là chuyện có lý do hay là không. Văn tần chúng ta dùng võ lập quốc, lấy pháp trị nước. Tất cả người văn tần chúng ta cần phải duy trì luật pháp này. Bây giờ Tiểu Lâm Đại Nhân không để đến luật pháp. Bất kể có lý do hay không, pháp chính là pháp. Đây là điều căn bản của văn Tần chúng ta Nếu như tất cả có năng lực Cho rằng mình là tất cả Đều sử dụng như là tiểu lâm đại nhân Vậy thì Vân Tần chúng ta sẽ biến thành như thế nào chứ? Cái đồ nghịch tử nhà ngươi Ngươi có biết học viện Thanh Ngoan đã vì Vân Tần chúng ta Mà làm biết bao nhiêu là chuyện không? Bọn họ đã vì Vân Tần mà không mang đến tính mạng của mình Chả lẽ bây giờ lại làm chuyện có lỗi với Vân Tần sao? Mà hơn nữa hiện giờ có rất nhiều tin tức cho rằng Chính bản thân Thánh Thượng đã bức bách học viện Thanh Ngoan Nên mới xảy ra chuyện này. Bây giờ là Học viện Thanh Loan muốn nghịch phản, Thánh Thượng là con của trời cao, mà Thánh Thượng lại chưa bao giờ ban bố ý là muốn đối phó với Học viện Thanh Loan. Con chỉ có thể tin tưởng Học viện Thanh Loan muốn đối phó với Thánh Thượng thôi, chứ không phải là Thánh Thượng muốn đối phó với Học viện Thanh Loan đâu. cho dù là trong thành Trung Châu, không phải là Thánh Thượng chưa từng hạn chế hành động của Tiểu long Đại Nhân, nhưng mà Tiểu long Đại Nhân lại tùy ý đại khai sát giới sao? Người, người, người! Tại một ngôi nhà bình dân bình thường, có hai cha con đang tranh cãi rất là kịch liệt. Ông lão đầu tóc đã bạc trắng căn bản không thể thuyết phục con mình. Nhất thời khí giận công tâm, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Nhi tử đã ngoài 50 tuổi thấy thế liền kinh hãi hét lên, vội vàng đỡ lấy người cha già của mình. Hiện nay thì ở khắp Vân Tần có rất nhiều nơi đang xảy ra tranh cãi tương tự như vậy. Thời gian dần trôi qua thì tất cả người Vân Tần đều biết chuyện xảy ra trong thành Trung Châu. Mỗi người chỉ đều có phán đoán riêng của mình. Có một nam tử trung niên mặc áo bông rất là dày đang cúi đầu đi qua một ngôi nhà bình thường này. Hắn ta tên là Hoàng Phổ Nam, lăng đốc lăng này. Nhưng hắn còn có một thân phận khác, đó chính là nhiều năm trước hắn cũng là một đệ tử học viện Thanh Loan Bởi vì lăng đang nặng chiếu, nên hắn thậm chí không chui tới tiếng tranh cãi kịch liệt và tiếng kinh hô bên trong ngôi nhà này. Hắn đi qua những con đường quen thuộc tiến vào phổ lăng đốc. Tại phổ lăng đốc, hắn đã hoàn thành những công vụ của mình cần làm sau đấy viết một phong thư đặt dưới ấn quan của mình. trong buổi đêm mùa đông này hắn rời khỏi phủ đăng đốc, rời khỏi triều đình vân tần, cưỡi một con ngựa đi du sơn ngoại thị khắp vân tần, xem mình như là một người lữ khách phố phường bình thường, rời xa phân tranh của triều đình. sau khi mà lý khai vân chết trận, lâm tịch tiến vào thành trung châu rồi lâm tịch giết chết địch sầu phi ngay trên đường phố trong thành trung châu. học viện thanh loan chưa từng truyền tin choán biết. Hắn không hề cảm thấy mình bị quên đi hay là bị vứt bỏ. Hắn biết rõ đây là do Hạ Phó Viện Trường hoặc Viện Thanh Loan không muốn hắn cảm thấy bị áp lực, muốn hắn có sự lựa chọn riêng của mình. Tại rất nhiều nơi khác ở khắp đế quốc Vân Tần, trong những danh trại quân đội khác nhau, có nhiều tướng lãnh muốn tới chủ danh để báo cáo công vụ, nhưng họ lại phát hiện thượng cấp của mình đã xếp ngăn nắp quan phục để lại ân xoái rồi rời đi trong lặng lẽ. Có một số người thì lựa chọn không giúp ai cả, có một số người thì lựa chọn đứng bên Hoàng đế, tất nhiên là không thể thiếu những người ủng hộ Học viện Thanh Loan. Cho lúc nhiều người Văn Tần đang cảm thấy mê man và tuyệt vọng, không biết nếu không có Học viện Thanh Loan, Văn Tần có thể được như là những năm trước hay không. Khi đấy đã có một đội quân Văn Tần hơn 10 vạn người nhận được lệnh vật qua bình nguyên bốn mùa, đến bên dưới sân mạch Đăng Thiên, tiến tới gần Học viện Thanh Loan. Thông soái đội quân này chính là tỉnh đốc trẻ tuổi nhất Vân Tần, phụ thân Liễu Tử Vũ. Khi trước tất cả mọi người bao gồm cả Lâm Tịch chưa từng suy nghĩ cẩn thận rằng vào ngày lễ tế thu, Văn Huyền Xu nghịch phản. Tất cả điều kiện đều có lợi cho Văn Huyền Xu. Thậm chí là ai ai cũng cho rằng Văn Hiền Xu tất thắng. Ngay cả một số quan lớn trong triều đình Vân Tần cũng đang đang do dự. Nhưng tại sao Liễu Gia lại vội vàng chứng minh cho Hoàng đế thấy lòng trung thành của mình như vậy? Thật ra thì Đông Tịch đã giảm bớt sự liên hệ trong đó. Khi mà còn ở Lăng Bích Lạc, bởi vì muốn Liễu Gia phải kính sợ Trần Phi Dung, không muốn họ làm phiền Trần Phi Dung nữa, nên hắn đã từng một lần sử dụng tiêu chớp màu vàng. Đây thực sự là một lời nói dối nghiêm trọng đối với Liễu Gia, khiến cho tên tỉnh đốc này càng tin rằng so với những gì mọi người đã biết, Hoàng đế là một người rất là bí hiểm và đáng sợ hơn rất nhiều. Hiện giờ tên tỉnh đốc đã lầm tưởng này đang nhìn lên sân mạch đăng thiên trước mặt mình. Hôm nay khí trời quang đãng, bầu trời xanh vạn trạm không bay, sân mạch đăng thiên càng lộ về bao la hồng vĩ hơn bao giờ hết. Hắn biết Học viện Thanh Loan tuyệt đối không có đến một trăm thánh sư, nhưng mà hắn cũng biết rằng cho dù là đại quân vạn người cũng chưa chắc công chiếm được Học viện Thanh Loan. Hắn rất hiểu suy nghĩ trong lòng Hoàng đế. Vân Tần có nhiều quân đội mười vạn người, nhưng Học viện Thanh Loan chỉ có một. Hoàng đế đang muốn gây ảnh hưởng lên Học viện Thanh Loan, muốn tiêu hao sức mạnh của Học viện Thanh Loan. Cho nên hắn ta luôn luôn đứng ở hàng cuối cùng của quân đội, mà xung quanh hắn lại có rất nhiều quân sĩ mặc trọng hải và kỵ quân. Bất kể là mười vạn quân đội phía trước có thể công phá được Học viện Thanh Loan hay không, hắn đã chắc chắn rằng mình sẽ không bước lên sơn mạch Đăng Thiên một bước. Tất cả tự hồ rất là bình tĩnh. Quân tiên phong đã bắt đầu dọc theo sườn núi để tiến lên. Nhưng ngay vào lúc này đột nhiên có một tiếng nổ vang lên. Cả trời đất bị chấn động vô số chiến mã thất tinh, toàn bộ đều hỗn loạn. Mọi người thấy từ trên những vị trí cao gần như là mây trắng, có rất nhiều tảng băng lớn đổ sập xuống, tạo thành một cơn bão tuyết vô cùng kinh khủng. Tất cả cảm thấy kiếp sợ và sợ hãi. Cuồng phong do bão tuyết tạo thành cùng với tốc độ của tiếng gió khiến cho quân đội bị sững sờ và sợ hãi, gần như là hóa thành tượng gỗ. Bão tuyết kinh khủng nhanh chóng bao phủ cả đại quân. Không biết đã qua bao lâu thì mọi người rốt cuộc có thể nhìn thấy rõ lại cảnh tượng trước mặt. Mọi người khiếp sợ phát hiện mình chưa chết đi. Sau đó thì bọn họ thấy những tảng băng khổng lồ rất xuống khi nãy. Đã rất hẳn xuống cách bọn hắn khoảng vài trăm thước, ngăn chặn lối đi trong tầm mắt bọn hắn. Rất nhiều quân nhân vân thần không thể nào cầm binh khí trong tay mình nữa. Binh khí nặng nề cứ thế rớt xuống đất. Tất cả bọn họ đều biết rằng đó không phải là viện thanh loan tính toán xuất hiện sai lầm. Mà là vì Học viện Thanh Loan không muốn những quân nhân bọn họ chết trên sườn núi Sơn Mạch Đăng Thiên. Học viện Thanh Loan đã phong núi, tự phong bế mình ở bên trong. Khi mà cơn bão thiết này vừa bắt đầu, chỉ có một luồng ánh sáng màu vàng nhạt đã xuyên qua vô số tầng mây dày, hướng về phía Học viện Thanh Loan. Trên ngọn núi khoa chỉ qua, tại một quảng trường rộng lớn đang có rất nhiều người. Hạ phó viện trưởng già nua mỉm cười nhìn bầu trời. Nhị con thần mộc phi hạt đang từ trên không trung đáp xuống. Chào mừng trở về nhà. Ông ta nói với An Khả Y Lâm Tịch, lãnh thu ngữ đang ở trên thần mộc phi hạt.